những mẫu chuyện một phương pháp để phát triển sự tỉnh thức và chánh niệm là gia tăng nhịp độ ghi nhận của mình trong thời gian bắt đầu tu tập sự ghi nhận của ta rất rời rạc bạn ghi nhận một chuyện đã xảy ra rồi một lát sau bạn mới ghi nhận được sự có mặt của một đối tượng khác công phu tu tập của bạn tiến bộ nhờ ở sự gia tăng nhịp độ ghi nhận của bạn đến một lúc bạn sẽ có khả năng ghi nhận trong từng giây phút mọi sự việc xảy đến với bạn có lúc đối tượng là hơi thở ra vào có lúc là những cảm giác trong thân Có lúc đó là hình ảnh hay tư tưởng. Theo dõi mọi biến chuyển của hiện tượng trên một bình diện vi tế là một đặc tính của chánh niệm mà phương pháp tu tập này đem lại. Đức Phật có kể chuyện một người tử tội buộc phải đội trên đầu một lọ nước đầy ấp. Đi bộ ngang qua một phố chợ chen chút người. Phía sau anh ta là một người lính cầm gươm đi theo. Chỉ cần một giọt nước rơi xuống đất là người lính sẽ chặt đầu anh ta lập tức. Lẽ dĩ nhiên, người tử tội này sẽ bước đi rất là có chánh niệm. Nhưng anh ta cũng không được trịnh trọng, gò bó quá. Chánh niệm của anh ta phải tự nhiên. Bởi chỉ cần một sự cố gắng nhỏ của anh ta cũng có thể làm trao động lọ nước đang đội trên đầu. Anh ta phải giữ thoải mái và nhịp nhàng, uyển chuyển theo hoàn cảnh chung quanh. Nhưng vẫn có chánh niệm trong mỗi giây phút. Bạn cũng vậy. Đây là một thái độ mà bạn nên có trong sự tu tập. chánh niệm của mình có ý thức một cách thoải mái tự nhiên công phu tu tập giữ chánh niệm trong từng giây phút đòi hỏi một sự cố gắng luyện tập nhưng đây không phải là một cố gắng để đạt đến một mục đích nào ở tương lai sự cố gắng ở đây là sống trong hiện tại chú ý Với một tâm bình thản, những gì đang xảy ra trong giờ phút này. Có một thiền sinh theo học thiền được một thời gian. Một hôm, anh ta tìm đến thăm vị thầy của mình. Hôm ấy trời mưa, anh ta để cây dù và giày của mình bên ngoài cửa, rồi đi vào trong. Sau khi anh đảnh lễ, vị thầy liền hỏi anh, đã để cây dù bên phía nào của đôi giày anh bối rối không trả lời được vị thầy bắt anh trở về tu tập thêm vấn đề quan trọng là ta phải đào luyện cho mình một chánh niệm sâu sắc và đều đặn trong bất cứ việc gì ta làm từ lúc thức dậy cho đến khi đi ngủ lúc vừa thức giấc ta phải lập tức chú ý Đến hơi thở, phòng, xẹp, hay, ra, vào. Và bắt đầu từ giây phút ấy, chú ý đến mọi cử động như Xuống giường, đánh răng, rửa mặt, rồi bước đi, ngồi xuống, đứng dậy, đi ăn. Theo dõi từng hành động một, khi nằm xuống ngủ, ta hãy chú ý vào sự phòng, xẹp. hay ra vào của hơi thở cho đến khi đi vào giấc ngủ. Sự luyện tập này đem đến một lợi ích rất lớn lao cho sự tu tập thiền quán của chúng ta. Nếu ta nghĩ rằng ngoài thời gian ngồi thiền ra, còn những lúc khác không quan trọng, đó là ta đã làm mất đi tính liên tục trong sự tu tập của mình. Đào luyện một sự chú ý rõ ràng vào từng hành động trong ngày giúp tâm ta lúc nào cũng được tập trung và yên tĩnh nhờ ở sự quyết chí và cân bằng nơi tâm như thế mà đạt đến trạng thái giác ngộ không có một thời gian nào hoàn cảnh nào lại không đáng để cho ta giữ chánh niệm sự giác ngộ Có thể đến với ta trong bất cứ giây phút nào Khi tâm ta đã chín mùi và hoàn toàn quân bình, hòa hợp Ngài Ananda là thị giả của Đức Phật Ngài có bổn phận chăm sóc và lo cho những nhu cầu của Đức Phật Nhưng vì thế mà Ngài sao lãng công phu, tu tập Tất cả những người bạn của Ngài trong giáo đoàn đều đắc quả. Duy có Ngài là vẫn chưa đắc quả. Cho đến khi Đức Phật nhập diệt, Ngài mới dành nhiều thời giờ cho việc tu tập thiền quán của mình. Một thời gian sau khi Đức Phật nhập diệt, các vị sư trong giáo đoàn cho triệu tập một đại hội để ghi chép lại lời dạy của Đức Phật. Họ chọn ra 499 vị sư, tất cả đều đã giác ngộ, có đầy đủ thần thông, và Ngài Ananda. Ananda được chọn vì Ngài lúc nào cũng có mặt bên cạnh Đức Phật trong những lúc thuyết pháp, và Ngài có một trí nhớ rất đặc biệt. Thế cho nên, mặc dù Ngài chưa giác ngộ, nhưng Ngài... Là người rất cần thiết cho đại hội Khi gần đến ngày hội Tất cả các bạn của Ananda Đều khuyên Ngài Nên gia tăng công phu tu tập của mình Trong đêm chót trước ngày đại hội triệu tập Ngài bỏ ăn, bỏ ngủ Tinh tấn công phu Ananda đi kinh hành suốt đêm Theo dõi từng bước chân của mình Nửa đêm, canh một, rồi canh hai qua Vẫn chưa có chuyện gì xảy ra Đến canh bốn, ngài nhìn lại tình trạng của mình Là một đệ tử thông minh của Phật Học rộng, hiểu nhiều Ananda phải biết tâm mình giờ này Đã mất đi sự quân bình Ngài đã cố gắng quá sức mà không có sự hỗ trợ đầy đủ của định lực và sự an tĩnh. Trong tâm Ngài có quá nhiều mong mỏi và vọng động. Ananda quyết định đi nằm trong chốc lát để đem lại chút quân bình trong tâm. Trong chánh niệm, Ngài đi về giường của mình vẫn theo dõi từng cử động một. Chuyện kể lại rằng, vừa khi đầu Ananda chạm vào gối, chân Ngài vẫn chưa đặt lên giường. Trong giây phút ấy, Ngài đột nhiên giác ngộ. Theo với sự giác ngộ ấy, Ngài chứng đắc lục thông. Và từ giây phút ấy cho đến sáng, Ngài được nếm mùi vị an lạc của Niết Bàn, giải thoát. buổi sáng ra ngài hóa thân mình xuất hiện trước đại hội lúc ấy mọi người đều hiểu rằng ananda đã đắc đạo không ai có thể đoán được tấm màn vô minh sẽ được phá tan vào lúc nào nó có thể xảy ra trong khi ta đặt lưng xuống ngủ hãy giữ chánh niệm luôn luôn trong từng giây phút hãy Quán sát, tỉnh thức Nhìn những sự việc đang xảy ra Sự luyện tập này Ngày qua ngày sẽ tạo cho tâm ta Một sức mạnh phi thường Bạn hãy lợi dụng khóa tu này Đến mức tối đa Đừng phung phí thì giờ Hay nghĩ rằng Mình công phu như vậy là đủ rồi Tối đến Nếu bạn không cảm thấy buồn ngủ, hãy cứ tiếp tục công phu. Thường thường những giờ khuya lại thích hợp nhất cho việc thiền quán. Hãy tinh tấn, cố gắng tối đa, nhưng cũng nhớ đừng thúc đẩy hay gò bó quá. Khi tôi còn ở Ấn Độ, trong thời gian đầu tu tập, đối diện phòng tôi có một người bạn. Anh ta là một người kiên trì gương mẫu. Mỗi khi tôi gặp anh, là thấy anh đang ngồi thiền. Mỗi đêm đến 9 mười giờ là tôi sửa soạn đi ngủ, nhưng nhìn sang phòng anh ta, tôi thấy vẫn còn ánh đèn. Điều này khiến tôi phấn khởi tiếp tục công phu, cho nên tôi đứng dậy và đi kinh hành. Sau khi đi kinh hành, đầu óc tôi trở nên sáng suốt và tôi có thể ngồi thêm. Vài tiếng nữa, tôi thay đổi giữa đi kinh hành và ngồi thiền, nhờ thế tôi có thể cố gắng đến hết sức mình. Và điều đó rất hữu ích, sự hòa hợp giữa định lực và chánh niệm trong ngày sẽ khiến cho tâm ta vào cuối ngày, nhất là những đêm khuya trở nên vô cùng sắc bén. Nếu bạn cảm thấy được điều này, xin bạn hãy tiếp tục công phu ngồi thiền và đi kinh hành càng nhiều càng tốt. còn có rất nhiều sự việc, rất nhiều bình diện tâm thức để cho bạn kinh nghiệm. tại những trung tâm thiền viện ở miến điện, các thiền sinh mới chỉ ngủ có bốn giờ mỗi ngày. rồi khi sự tu tập tiến bộ, họ dần dần bớt lại. chúng ta đừng để bị trói buộc bởi thói quen Cho rằng nếu không ngủ đủ 7-8 tiếng một ngày Ta sẽ mệt mỏi, không còn sức làm gì nữa Đó chỉ là khuôn mẫu của một thói quen cũ Trong một ngày, nếu tâm ta lúc nào cũng quân bình Không bám víu, không ghét bỏ, không đánh mất chính mình Chúng ta sẽ không bị mệt mỏi hay căng thẳng nhiều Vì thầy của tôi kể rằng Khi ông còn tu ở miến điện, có một thời gian ông không ngủ trong năm ngày liên tiếp mà không hề cảm thấy mệt. Ông tu tập đều đặn và nhịp nhàng thực hành pháp môn minh sát tuệ vipassana, con đường chánh niệm mà chúng ta đang theo đây. Hãy lưu ý đến những nhu cầu của thân thể bạn, nhưng nếu bạn không cảm thấy mệt hay buồn ngủ cứ tiếp tục thực hành cho tới khuya